Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em không ngờ anh sẽ đến tìm ông nội gặp nhau lần nữa tim đập càng nhanh hơn lúc đó không biết làm sao liền đưa ra điều kiện giao dịch với anh lúc đó em cũng không hiểu lòng mình bây giờ nhớ lại vốn rất đơn giản đó là vì em muốn ở cùng một chỗ với anh Lê Khang cũng không nằm nổi nữa anh đứng dậy đi về phía giường bệnh của cô ý em là lần đầu tiên em nhìn thấy anh thì đã yêu anh Vừa gặp đã yêu anh. Vâng, cô xấu hổ thật đâu. Chuyện như vậy, lúc đó em không phải nên nói ra trước sao? Anh cũng không biết cô đã thích anh sớm như vậy, cũng bởi vì ghen tị cô và Trác Tư Phàm, mà cố ý lạnh nhạt giễu cợt cô. Có một người phụ nữ không quen biết đột nhiên nói vừa gặp đã yêu anh, anh không cảm thấy quái lạ sao? Sẽ không. Tại sao? Bởi vì anh cũng thế, vừa gặp đã yêu em. Nói xong anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cho cô một nụ hôn nóng bỏng, dịu dàng thâm tình lại dễ dưa. Anh thật sự cũng giống như cô, vừa gặp đã yêu, hơn nữa thời gian còn sớm hơn cô, năm đó anh mới 8 tuổi, nhưng anh biết, mình thích cô gái nhỏ đáng yêu, kiêu căng giở thói ngang ngực đó, thì ra là bọn họ đã sớm động lòng vì đối phương, chỉ là đều không nói ra, cho nên mới sinh ra những hiểu lầm liên tiếp, để tự mình khổ sở suy đoán tâm ý của đối phương. Thật may là bây giờ bọn họ lại ở bên nhau. Từ nay về sau, bọn họ sẽ không đem sự yêu thương giấu ở trong lòng nữa mà sẽ nói ra rõ ràng, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Anh yêu em, em cũng yêu anh. Sau khi nói ra lời yêu với nhau, bốn cánh môi lại dán lên lần nữa, nụ hôn nóng bỏng tâm tình. Giang Tâm Nghiên suốt viện, nhưng vì Lê Khang có khách hàng quan trọng phải gặp, không cách nào đi đón cô. Lần này cô ngược lại không để ý, cảm thấy để anh làm việc tốt quan trọng hơn, nhưng đối với việc sau khi xuất viện, anh lại muốn cô về nhà họ Giang sống. Cô khó tránh khỏi cảm thấy có chút mất mát. Anh nói ở đó mới có người chăm sóc cho cô thật tốt, mặc dù là vì tốt cho cô, nhưng cô lại chỉ muốn ở cùng với anh, nhưng không muốn anh lại lo lắng, vì vậy cô quyết định chờ sau khi vết thương ở tay khỏi sẽ thu dọn trở về chung cư của anh. Ông nội và Chu quản gia đến đón cô xuất viện. Vừa về đến nhà, sau đó ngồi một lát ở phòng khách cùng với ông nội, cô liền về phòng nghỉ ngơi, lại nhìn thấy trong phòng có hành lý của Lê Khang, làm cô rất ngạc nhiên. Đúng lúc này, chú quản gia bưng nước trái cây vào, nói cho cô biết, anh đã sớm cho người chuyển đến, sau này anh sẽ sống ở đây. Hốc mắt răng tầm nghiền lập tức ứng đỏ, cô không biết anh cũng muốn dọn đến đây sống. Thật là, dù sao cũng nên nói với cô một tiếng, hai cô còn không cẩn thận, vì thế mà hơi cô đơn. Nhưng nói cô cũng không chia sẻ suy nghĩ của mình với anh là được, anh chủ động đến cùng cô, cô rất vui, coi như là kinh hỉ thôi. Ngày hôm đó, Lê Khang bận đến hơn 11 giờ tối mới trở về, Chu quản gia ra mở cửa giúp anh, không làm kinh động đến những người khác trong nhà. Nhưng khi anh đi vào phòng của Giang Tâm Nghiên, không ngờ phát hiện cô vẫn chưa có đi ngủ. Tại sao còn chưa ngủ? Không phải anh đã gọi điện về bảo em ngủ trước rồi sao? Em vẫn không buồn ngủ. Buổi siêu, cô dùng một tay cùng với một nụ giúp việc cùng nhau sắp xếp lại hành lý của anh, cảm thấy thật ngọt ngào. Giống như trước kia, cô đã chuẩn bị chiếc áo ngủ giúp anh, mới để anh đi vào tắm. Cô biết anh thích sạch sẽ, cô thói quen sau khi về đến nhà liền đi tắm trước. Một lát sau, khi hai người cùng nhau nằm ở trên giường, cô chợt cảm động đến nỗi có chút nghẹn ngào, cảm thấy thật lâu mình không được anh dịu dàng ôm ngủ như vậy. Cô rất nhớ, rất nhớ mùi vị trên người anh. Lê Khang ôm cô, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cô bé năm đó so với cô bé quần khăn đỏ trong truyện cổ tích còn đáng yêu hơn, cuối cùng hoàn toàn thuộc về anh. Trong lòng anh không chỉ cảm động mà còn rất ngọt ngào. Một đêm này, hai người ngủ đặc biệt ngon, đặc biệt an ổn bởi vì trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Sau khi vết thương của Giang Tâm Nghiên khỏi, liền bắt đầu làm việc. Một ngày này, cô đến thời trang trẻ em, tiếp theo đi đến Đông Tường Đợi Lê Khang tan ca, muốn cùng về nhà với anh. Chỉ là khi cô vừa đến cửa công ty, liền phát hiện có không ít ký giả đang vây xung quanh anh. Cô lo lắng lập tức đi tới. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Các ký giả vừa nhìn thấy cô xuất hiện, lập tức đưa micro về lại trước mặt cô. "Lê phu nhân, nghe nói cô và Lê Khang hai người kết hôn giả, hôn nhân của hai người chỉ là một hợp đồng hôn nhân. Đây là sự thật?" Tên ký trên bản hợp đồng này Giấy tờ là của hai vị. Giang Tâm Nghiên rất kinh ngạc, cũng rất khẩn trương, không biết trả lời như thế nào. "Ký giả sao lại biết chuyện này? Hơn nữa bản hợp đồng này bọn họ lấy ra từ đâu?" Lệ Khang thấy thế giang tay, ôm lấy cô, che chở cô ở bên cạnh mình. "Các vị, bản hợp đồng này chính sang là tôi và vợ tôi tự tay ký tên." Vẻ mặt anh bình tĩnh nói. "Như vậy hai vị là thật sự kết hôn giả?" Có ký giả hỏi. Lệ Khang đột nhiên cúi đầu. Trước mặt ông Kính và mọi người hôn bà xã xinh đẹp của mình Đây là một nụ hôn vô cùng nhiệt tình ngọt ngào đến nỗi khiến mọi người ở đây sầu sắc cảm nhận được tình yêu của bọn họ với nhau Hôn xong anh mang theo một nụ cười khẽ nói Đây chẳng qua chỉ là tôi và vợ tôi đùa dỡ nên ký không có ý gì đặc biệt cả coi như là một loại tình thú của vợ chồng thôi Các ký giả lấy được đáp án mặc dù nửa tin nửa ngờ cũng không thể không biết điều rồi đi Vậy mà mãi cho đến khi về nhà Sang Tâm Nghiên thủy chung vẫn không đoán ra được, trên tay các ký giả tại sao lại có bản hợp đồng giao dịch lúc trước cố ý ra. Biết sự tồn tại của bản hợp đồng này cũng không có nhiều người. Lôi Khang nói khẳng định, không phải Du Y Hàn, bởi vì tao từ sau khi được công kích xảy hội lần trước, Du Y Hàn cũng thay đổi, dân chăm chỉ làm việc nhưng cũng không hòa tâm, dạo chơi nhân già nữa. Lần trước lúc hai anh em bọn họ uống rượu, hắn thậm chí còn tiết lộ mình có thể sẽ kết hôn về phần Vương Thi Tình thì càng không thể nào, gần đây cô ấy qua lại với bạn trai, là một cô gái nhỏ cuồng nhiệt trong tình yêu, làm sao có thể làm chuyện nhảm nhí như vậy, huống chi cô ấy cũng không lấy được bản hợp đồng. Vậy thì hung thủ rốt cuộc là ai? À ha, là ông, là ông nói với ký giả, sau khi biết nghi vấn của bọn họ, Giang Đông Thành cười sang sảng. Là ông nội Lam, Giang Tâm Nghiên quả thật không thể tin được. Ông nội, rốt cuộc vì sao ông lại muốn làm như vậy? Điền xem, các con tiếp nhận phỏng vấn, bây giờ tất cả mọi người đều biết, vợ chồng hai đứa rất ân hãi, hơn nữa trải qua một lần lăng xê như vậy, ông nghĩ ngày mai dự án xây dựng của công ty sẽ được mở rộng, tạo thành xôn xao không nhỏ. Có nói là bốn mọi người biết, vợ chồng bọn họ rất ân hãi, cá nhân là vì tuyên truyền cho dự án xây dựng, Giang Tâm Nghiên thật sự hết cách, chẳng trách mọi người lại gọi ông là gian thương, cư nhiên ngay cả cháu gái của mình cũng tin kế, chỉ là Ông nội, ông lấy hợp đồng này của con và Lê Khang ở đâu? Là anh đưa cho ông nội, Lê Khang nói. Răng tâm nghiên trợn to hai mắt, thì ra là chồng mình cũng sóng một chân. Ông nội muốn anh đưa ra hợp đồng, anh liền đưa cho ông. Nhưng anh cũng nên biết, ông nội muốn làm như vậy. Dù sao chuyện này cũng không ảnh hưởng toàn cục, hơn nữa lại có thể đạt được hiệu quả tuyên truyền không tệ. Anh không có lý do phản đối, Lê Khang cười nói. Cháu dễ ế, Ông thấy không chỉ tuyên truyền, ngày mai giá cổ phiếu cũng sẽ tăng lên không ít." "Cháu cũng cho là như vậy, ông nội." Giang Tâm Nghiên nhìn hai người, cảm thấy thật là dở khóc dở cười. Từ trước cô đã cảm thấy Lê Khang và ông nội rất hợp, vì hai người đều bị gọi là gia thương, mà bây giờ Lê Khang mặc dù nhìn như ngay thẳng thật tha, nhưng kỳ thực vẫn có một mặt phúc hắc. Nhưng hai người này đều là người đàn ông mà cô yêu nhất. Bỏ đi, nhìn từ một góc độ khác, Lê Khang và ông nội bề ngoài như vậy vẫn tốt hơn là không hợp nhau, trong nhà tràn đầy tiếng cười làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp. Ba năm sau, buổi chiều một ngày nghỉ, Giang Tâm Nghiên nhìn thấy ông nội ôm ngạn ngạn, sắp tròn 2 tuổi trở về, nhìn thấy trên tay con trai lại cầm món đồ chơi mới, cô sắp té xỉu rồi. Ông nội, không phải con đã bảo ông đừng mua đồ chơi cho ngạn ngạn rồi sao? Gian phòng nhỏ trên lầu đã sắp chất đầy đồ chơi của tiểu tử này rồi. Nó thích cái súng đồ chơi này, Giang Đông thành hùng hồn nói. Nó đã có rất nhiều súng đồ chơi rồi, nhưng không có loại này, cái này sẽ phát ra rất nhiều ánh sáng, tiểu ngạn ngạn của chúng ta rất thích, có đúng hay không? Dạ, tiểu ngạn ngạn rất phối hợp gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đi vào thư phòng của ông cố chơi. Được, chơi chơi. Ông nội, ông không phải sao? Có cần phải nghỉ ngơi chút một chút không? Cô quan tâm hỏi. Không cần. Tang Đông Thành vui vẻ ôm chặt vào trong thư phòng. Lúc này Lê Khang từ trên lầu đi xuống. Ông nội và ngân ngạn đã về. Anh nhớ buổi trưa ông nội ôm chặt đi gặp gỡ các bạn già. "Đúng, bây giờ hai người vào trong thư phòng rồi." Giang Tâm Nghiên cười khẽ, con trai của cô gần như biến thành nhu yếu phẩm theo bên người ông nội. "Ông nội đi đâu đều mang nói theo." "Ông không cần nghỉ ngơi một chút sao?" "Ông nói không mệt, đợi lát nữa em sẽ đi vào xem việc được." Nói xong, hai vợ chồng ngồi ở phòng khách. "Khang, ông nội trước đây không phải muốn anh giúp chuẩn bị nối muốn tái xuất giang hồ, bây giờ thế nào?" "Thật ra thì đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là cuối cùng ông nội quyết định ở nhà với Tiểu Hoạn ngạn, ngạn. Xem ra so với quyền thế địa vị, sức hấp dẫn của con trai chúng ta lớn hơn. Sau khi con của bọn họ sinh ra, ông nội rất vui vẻ, cả ngày lẫn đêm không phải là mời bạn bè đến nhà cho người ta nhìn chắt trai bảo bối xuất sắc đáng yêu." Nếu không chính là ôm chắt ra ngoài, tham gia tụ tập, con trai của anh có thể nói là từ khi bắt đầu cuốn tà lót đã theo ông cố đi khắp nơi, giao thiệp xã giao rồi. Anh không quan trọng sao? Hả? Em nói con trai bị ông nội một mình độc chiếm, anh là ba mà không mất mát sao? Giang Tùng Nghiên cười hỏi. Nhìn xem, ông xã từ sáng sớm đến bây giờ, đừng nói là ôm, chỉ xem qua mặt con trai mà thôi. Không sao, ngược lại ảnh thích con gái hơn. Anh thích con gái?" Cô hơi ngạc nhiên. Trước kia có lúc cô mang thai ngạn ngạn, bởi vì ông nội vẫn luôn muốn một chắt trai, vì vậy cô cũng không đặc biệt cùng ông xã thảo luận thích con trai hay con gái. "Không sai, anh muốn có một con gái xinh đẹp giống như em. Khi em còn nhỏ, thật sự rất đáng yêu, là cô bé đáng yêu nhất mà anh đã từng gặp." Lê Khang không chút nghĩ ngợi nói, Giang Tâm Nghiên bỗng nhiên sửng sốt. "Khang, anh gặp em lúc em còn nhỏ sao?" Lê Khang không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. "À là nhìn hình. Hình? Nhưng em thế nào có cảm giác vừa rồi? Anh nói giống như là nhìn thấy bản thân em. Nhưng mà cô và anh khi còn nhỏ lại không quen biết. Anh thật sự thích con gái sao?" "Đúng, nhưng mà không cần cưỡng ép, có anh đương nhiên sẽ rất vui." Cô cười cười, kéo tay anh qua đặt lên trên bụng cô. "Như vậy, anh hãy khẩn cầu ông trời để cho đứa bé trong bụng em là con gái." Anh vui mừng nhìn về phía cô. Bà xã, em lại mang thai sao? Đúng rồi, chị hôm qua đã đến bệnh viện xác nhận, lại mang thai lần nữa, Giang Tâm Nghiên cũng rất vui vẻ. Lê Khang hôn nhẹ cô, bàn tay vẫn vuốt ve bụng của cô, cười vui vẻ nói: "Con gái, con phải ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ bình an lớn lên." "Con biết rồi," Giang Tâm Nghiên trả lời thay cho con gái, "Đi, đi vào báo cáo với ông nội để cho ông vui vẻ." "Tốt lắm." Lê Khang đỡ bà xã cùng đi vào trong thư phòng.